chương ba trăm bốn mươi mốt ba trăm bốn mươi mốt tiểu tiên diệt thiên đi một chuyến anh biết thế giới này không bị ảnh hưởng như thế giới của sakura nên lúc chờ senrun qua pi cây mình có đảo ngược thời gian của vũ trụ thứ mười ba lại senrun sao ngươi biết được Rốt cuộc ngươi là ai diệt thiên chuyện tới nước này tôi không giấu cô làm gì nữa thật ra Tôi cũng là một tiểu tiên được gửi xuống trái đất giống như nó, Senran, Âu, oh, Hà. Cái gì, Senran, Mielaxia Laxis, trừng to mắt, Senran, đua chắc. Rõ ràng là ta thấy, con quái đen thui đó, Ngươi cũng thừa nhận đó là hình dạng thật của mình. Diệt thiên, Á, là tại năng lực thần của tôi ban cho tôi hơi xịn, có thể biến thành tác hình dạng khác nhau để tiện đi lại ở trái đất. Còn vụ hình dạng thật lúc nãy tôi có nói với cô rồi mà. Chỉ là giỡn thôi. Để chứng minh, anh biến thành một tiểu tiên bắt trước trong Pretty Kill. Bay tới đậu lên vai Senran. Cô sửng sốt. Âm, um, âm, um, âm. Um. Trận chiến giữa Geno và Omni Evil bắt đầu ảnh. Hưởng xung quanh. Chuyện là lội bộ về phía nhau đấm nhau. Vậy là xung quanh dồn dập nổ tan tành. Thế là tay bay vạ gió bị thổi bay, Senran vội bắt lấy chị mình bay lên để tránh, diệt. Thiên, tiểu tiên của Mie tên gì? Senran, bây giờ là lúc hỏi cái này sao? Mie, em ấy là Laksit, diệt thiên, có vẻ như tin rồi, là vầy trận chiến ở đây nguy hiểm quá, Senran cũng không thể lo cho chị mình hoài được, Laksit phải. Không, cho Mie mượt sức mạnh của cương đi. Lắc xít, cưng, người cũng là tiểu tiên như ta, có lớn ta bao nhiêu đâu mà gọi ta cưng hả? Diệt thiên, con này cũng giữ qua ha, khoa mõm nó lại không? Ta, Senran, Diệt thiên nói phải đó, Lắc xít em cho chị Mie mượn sức mạnh của em đi, năn nỉ đó, làm ơn, Diệt thiên, chịu gọi tên mình rồi, thái độ cũng tốt hẳn ra, Lắc xít, nếu chị Senran đã... Nài nỉ như vậy không còn cách nào khác, thật ra nó chỉ muốn làm ra tí thôi, chứ nó biết Mie rất phù hợp với mình. Lắc xít lôi ra một luồng ánh sáng nhét vào giữa ngực Mie, kế ước thành. Công, Lắc xít, kế ước đã thành lập, bây giờ chị Mie chỉ có thể biến thân được rồi đó, Mie, tê thật chứ? Chị có thể biến thân giống Senran thật chứ? Cô cũng mơ ước được như em gái từ lâu nên đã làm thân với tiểu tiên được em gái giải cứu nay được như ý có chút khẩn trương cũng có chút hồi hộp lacsit vâng mie vậy chị làm đó lacsit được mà chị mie chúng ta lên thôi mie ừm xenron đáp xuống một chỗ an toàn cho cô biến thân mie hỡi sức mạnh của thánh mira hãy ban cho con sức mạnh biến thân quang mang lấp lóe Mie biến thành một cô gái càng xinh đẹp hơn, màu tóc trở nên nhạt dài và đẹp hơn, cả lông mày mi mắt đều biến hồng nhạt, son môi hồng nhạt, bông tai. Hình lông vũ hồng một cm nhỏ nhắn, trên đầu mang một cái vương miện hình trái tim màu hồng, hai bên vương miện có cặp cánh thiên sứ màu hồng, váy liền áo kéo dài tới bắp đùi màu hồng nhạt rất đẹp, trong đó có từng cái lông vũ màu hồng. Giáp che vai hình lông vũ hồng, duy băng vải nơ bướm hồng buộc tay, duy băng vải quấn chân tới gối nơ bướm hồng, dày cao gót 1cm duy băng hồng. Mỗi bên sau dày có hai đôi cánh màu hồng, bây giờ Mie đẹp cứ như một thiên thần tình yêu, Naruto, ố, cái gì thế kia? Biến thân thuật mà không rồng lắm, bên đây cũng bị thổi bay, tự nhiên thầy ánh sáng lóe mắt cậu mới chú ý thôi. Nó mới làm mọi người chú ý tới họ, chứ nãy giờ cứ như tàng hình ấy, biến trở. Lại thành dạng người, Diệt Thiên lấy dĩa bánh cắt ba miếng ra, Mie, chúc mừng nha, ăn bánh không, mọi người. Naruto, mấy người này, cậu giật giật mí mắt, đúng là không sợ chết thật chứ, Mie, cảm ơn, Senrun, bây giờ là lúc nào mà anh còn có tâm trạng ăn uống nữa hả, Diệt Thiên. Chứ biết làm gì bây. Giờ, chúng ta có can thiệp vào được đâu. Chỉ còn cách chờ thôi. Trong lúc đó vừa ăn vừa xem cho bớt căng thẳng. Senrun nói, cũng phải he. Thế là ba người vừa ăn vừa xem trận đánh, mà không? Hề biết, Omni Evil trên đầu đang có dấu cộng Khó chịu, chỉ hai cô thôi. Anh cố tình mà. Vậy mới làm bước kế tiếp được chứ? Chỗ họ cách chỗ Son Goku với bọn chúa càng xa. Nên hai cô mới yên tâm. Ăn uống vì nghĩ có gì mình cũng né kịp. Diệt thiên. Nhìn cứ như phim thực tế ảo vậy. Đánh nhau mà cũng phá hủy xung quanh hư cấu quá. Senran. Ưm. Um, Âm. Um, Âm. Um, Âm. Um, hết chẳng nhau ở mặt đất bọn chúa lên trời choàng tiếp. Xung quanh không ngừng bị phá hủy. Một tia sáng xuyên ngang qua giữa hai cô phía sau lập tức nổ tung. Hai cô sừng. Sốt. Tóc hai cô bay phất phơ theo gió, miếng bánh vừa ăn phân nửa rớt xuống luôn, nhìn ra sau, về vừa rồi, cứ nghĩ xem chết nếu nó mà lệch qua hai người chút nữa thì... Hai cô sợ điếng người, diệt thiên, hai cô không sao chứ. Hù tôi hú vía, ở đây nguy hiểm qua chúng ta tránh ra xa hơn nữa đi, Senran, cũng tại ý tệ hại của anh mà tôi suýt chết đó, anh biến thành tiểu tiên đậu lên vai Senran cả ba mới đúng nó mà không sửa qua chúng ta thì cô nghĩ trung tâm vụ nổ ai sống nổi hả nhìn lực phá hoại hai người đó gây ra cô phải biết chứ hai cô bay ra tránh càng xa không dám bay cao lắm Omni Evil hơi ngạc nhiên vì vừa rồi ngứa mắt quá cố ý bắn đoàn năng lượng bay tới định giết ba đứa phàm nhân không sợ chết dám coi thường thần này nhìn hai vị chúa tể Chúa tể vũ trụ và chúa quỷ đánh nhau, còn dám ăn uống phê phán, coi thường rồi còn gì nữa, Geno còn. Thấy ngứa mắt nữa mà.